Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thám dành ra cổ vật. Quyền thứ tư Mình Nhãn Mai Hòa của tác giả Mã Bá Dùng qua dòng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện do Cộng đồng Audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì nhớ donate đồng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. đập thứ ba. Tình hình mấy ngày sau đó, qua như chúng tôi xử liệu, bản ngày lý ước sát tiếp tục đi khắp nơi khảo sát họp hành. Mọi sự như thường, đến tối thầy hư là tôi mới bắt đầu bận biểu. Những bạn bè chủ nhiệm Khang giới thiệu cứ lu lượt xách đồ đến úp úp mà mờ tìm tôi. Thoạt đầu người đến hiến tặng đều đem theo một hai lự hương, mỗi người nói một phách Kẻ bảo rằng tổ tiên từng canh lằng cho lộ vườn Được vương gia ban thưởng. Người lại nói tổ tiên là phu đào đất Truyền trộm mộ Lưu hương này là minh khí đào được trong mộ lộ vườn Có người còn bảo giảm hơn Tự xưng là con cháu lộ vườn Đòi nhận họ hàng về lý ước sát Lưu hương họ đem đến Mới thật là cái sau xấu hơn cái trước Thực không dám nhìn Hết chân lệch tai méo Đến hình dạng không đúng Con người còn đem đến một cái lưu vàng tróe lóa cả mắt. Cho tôi xin đi. Trước khi đến, tốt xấu gì cũng phải tìm hiểu chút chứ. lư lộ vương là lư đồng pha vàng, đâu phải vàng dòng. Tôi chưa bao giờ thấy lư lộ vương thật, nhưng lưu vàng thời mình thường không phải vàng dòng, mà là đồng cối gió. Trộn lẫn một tỷ lệ vàng bạc nhất định, thành phần chủ yếu vẫn là đồng. Nếu đồng đủ tinh thuần... Thì vàng bạc sẽ nổi lên bề mặt Dùng ra hưởng lau nhẹ là thấy ánh vàng bạc lờ mờ Không lóa mắt Truyền thuyết Chu thường Phương nấu chảy cả khối vàng lớn đúc Lư hường Hàn là dân gian nghe nhầm đồn bậy Dân thường cũng tin theo chẳng lạ Nhưng nếu dần trời cổ vật cũng tin vào thuyết ấy Mà đúc lưu hường bằng vàng xong Thì đúng là gà mờ quá lắm Thực ra cũng giọt chúng tôi không cho họ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng. trước những kẻ ấy tôi đành làm mặt lạnh giám định, rồi khách sáo tiến từng người ra về. Chủ nhiệm Khang ghé qua hỏi giò. Tôi đáp rằng những thứ này già đến không thể già hơn, rất dễ bị lý ước sát phát hiện. Thay độ soi mói bắt bè của tôi lại càng khiến ông ta tin chắc mười mười. Vội giải thích rằng mấy kẻ đó đều nghe hơi nổi trõ mà đến chưa đám bạn bè ông ta giới thiệu vẫn chưa tới. Lại thêm 2 ngày nữa, hợp đồng đầu tư mà nhà xưởng của dược bất thị đã sắp bàn thảo xong xuôi. Người bạn của chủ nhiệm Khang mới lò dò tìm tới. Đó là một ông già đen nhẻm gầy gò, tóc hoa râm, mặc một bộ đồ đại cán nhúm, cổ áo phanh già, thấp thoáng thấy chiếc mày ổ đỏ bên trong. Chắc năm nay là năm tuổi của lão. Ông già giới thiệu mình là lão từ Đi tại không chẳng mang gì, thay đồ cũng không được tử tế cho lắm. Vừa gặp tôi, Lão đã tỏ ý ở nhà bận việc đồng áng, không muốn tới. Chẳng qua nề mặt chủ nhiệm Khang, mới miễn cưỡng đến nói chuyện. Còn nhấn mạnh rằng phải đền bù cho Lão, vì làm Lão lỡ giờ công việc. Tôi đã có dữ liệu từ trước, đôi phương cũng đang giờ ngón, muốn bắt nên thả đây mà. Tỏ vẻ miễn cưỡng rồi đòi đền bù gì đó, chẳng qua là muốn tạo ấn tượng sai lệch. Khiến tôi ngỡ rằng lão là nông dân gà mờ Mà lỡ là cảnh sát Ông từ này Đã vậy tôi không làm mất thời gian của ông nữa Chủ nhiệm khang nói Ông từng trông thấy chiếc lư hưởng Giống thế này rồi Tôi chỉ bản báo cáo ra Lão từ cầm lấy Cũng xoay ngang xoay dọc Ngắm nghĩa một hồi mới vỗ đùi Thấy rồi nhiều là đằng khác Tôi nghĩ bụng Đến màn hay rồi đây Bèn làm bộ ngạc nhiên hỏi Nhiều cơ à? Bao nhiêu cái Lão Tử nghiêng đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện Còn nằm lão lên núi Phượng Hoàng đốn cùi Thì gặp trận mưa như chút nước cuống quá Lão chui bừa vào một cái hàng trong khe núi chú mưa Chú mãi chú mãi Chấn nghe ầm ầm bên tai Lão Tử biết không ổn Hợt hại chạy ra ngoài Vừa chui ra khỏi hàng Thì cả cái hàng rầm rầm đổ sập xuống Thì ra là bị nước lũ trên núi xối sập Tới khi mưa tạnh Làm mới thấy trên sườn núi sạt lờ hẳn một đoạn Để lộ ra rất nhiều Cái uh, chân vàng rực Bói lên xem thì là từng chiếc Từng chiếc lư hương nhỏ lật úp Tôi thấy hay hay bèn đem về nhà Mỗi lần lên núi lại lấy mấy cái Giờ cũng phải có đến hơn trăm cái rồi Hờ, con số này cũng khá đấy Đây hẳn là sản lượng tối đa Của sườn làm giả rồi Tôi mừng thầm ngoài miệng lại hỏi Ông có biết cái hố ấy ở đâu không? Ây da, mất lâu rồi, về sau lại có năm mưa lớn, sàn phẳng tất cả luôn. Nếu anh muốn xem Lưu Hương thì còn chất đống ở sân sau nhà tôi đấy. Ông mang một cái đến cho tôi xem được không? Lao từ vách mặt, thứ đó quý giá lắm, tôi không dám đem đi đâu. Anh muốn xem, thì theo tôi về làng mà xem. Lần đầu gặp mặt không đem báu vật. Đây là luật trong giới cổ vật, phải xem người trước rồi mới xem báu vật sau. Xem người có đáng tin không Mới bàn tới những chuyện khác Lão ta muốn rủ tôi về làng Đó là địa bàn của lão Muốn xoay vần thế nào Đều do lão cả Lão già này vào vài lão nông dân già hoạt ngọt sớt Khiến tôi suýt đỉnh vỗ tay khen hay Thực ra chủ nhiệm khang Vốn định để tôi thông đồng Với đám làm đầu già này Lừa lý ước sắt Nhưng việc này rượu là rượu ở chỗ này đây Tôi và lão từ lần đầu gặp nhau Không quen không biết Không có sự ăn ý Bởi vậy lao tử không để nào nói trắng rằng Tôi có hơn trăm cái lưu giả đây Anh cứ nói là thật nhé Tôi cũng không thể sổ tuệt rằng Ông với tôi, cửa đôi tiền Tôi sẽ nói đó là hàng thật Có những việc có thể làm Nhưng không thể nói Đôi bên đều biết tòng Nhưng lại giả vờ là hồ đồ Nghĩ một đằng nói một nẻo Để chưa đừng lui Khi đôi bên đã xây dựng được lòng tin sơ bộ Mới huyệt tuệt ra được Tôi hẹn với Lão Từ ngày mai sẽ tới tận nơi xem hàng Sau đó Lão ra về Tôi nhổ bụng Lão đã dám khoác lát rằng mình có hơn trăm cái lưu lộ vương Còn ngang nhiên mời người đến xem Át phải có liên quan tới Lão Triều Phụng Tôi đứng bên cửa sổ trong phòng nhìn xuống Vừa hay trông thấy Lão Từ chậm rãi rời nhà khách Trèo lên một chiếc xe đạp cũ Rách nát Lách cách đạp đi Đang định kéo rèm lại Tôi chợt trông thấy một kẻ cao gầy Đứng trước tiệm tạp hóa góc phố đối diện Cứ nhìn chằm chằm lão tử Cách quá xa Nên trông không rõ nét mặt Nhưng hàm răng trắng thì hiện lên rất rõ Hoàn toàn có thể hình dung bằng cụm Nghiến răng nghiến lợi Tôi vừa quay đi rót cốc nước Thì người nọ đã biến mất Tôi hôm ấy Tôi kể chuyện lão tử cho Dược Bất Thị Nghe Rồi nói ngày mai tôi sẽ tự đi xem trước Nếu quả thực lão tử dính liễu tới lão triều phụng Thì có thể thu lưới Dược bất thị chỉ hờ hướng dẫn Chú ý an toàn Tôi đang định về phòng thì anh ta tự dưng hỏi Trước kia cậu với em tôi cũng hợp tác thế này à Tôi khưng lại Ừm um, Cũng không sống lắm Tôi với anh là quan hệ hợp tác Còn với cậu ta là chiến hữu Ít nhất là trước khi cậu ta phản bội tôi Nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa hai từ ấy Dược bất thị cảm khái thở dài Thằng nhiên suốt ngày cật nhà Gặp ai cũng đùa Nhưng thực ra trong lòng luôn giữ khoảng cách với mọi người Sầu chồng cốt tùy là tính cách lạnh lùng hờ hững Trong nhà chỉ có ông nội tôi Là thực sự hòa hợp với nó thôi Ngay kẻ làm anh này cũng chẳng hợp chuyện lắm Sao lại như vậy chứ? Ông nội nói nó Mang mệnh hổ ly Dẫu được thuần hóa đến đầu chẳng nữa Trong lòng vẫn có định kiến riêng Không ai lay chuyển được Vậy mà Lão Triều Phụng lại có thể khiến cậu ta một lòng một già đi theo, chấp nhận phản bội lại tất cả đấy. Dược bất thị tháo kính ra lòng. Đây chính là lý do tôi muốn hợp tác với cậu. Trừ Lão Triều Phụng, cậu là người đầu tiên tôi gặp có thể coi là chiến hữu với nó. Chiến hữu ừ. Tôi gượng cười lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Bèn lịch sử chúc Dược Bất Thị ngủ ngon rồi đi ra ngoài. Phải tập trung tinh thần vào những việc trước mắt. Đợi tới khi bắt được tội phạm Hãng phân tích động cơ tâm lý của chúng Cũng không muộn Sáng sớm hôm sau Tôi cứ ngỡ việc đã chắc đến 89 phần Thình lình lại xảy ra sự cố Đang lý sáng mấy Lao từ phải đến đón tôi tới làng Hoặc gọi điện báo cho tôi địa chỉ Xong tôi đợi suốt cả buổi sáng Cũng chẳng thấy động tính Tôi bàn bạc với giật bất thị Quyết định tiếp tục đợi Có lẽ chúng cũng đang âm thầm Quan sát chúng tôi Nhưng đợi thêm cả chiều Vẫn chẳng thấy tầm hời Đi hỏi chủ nhiệm khang Ông ta cũng lấy làm lạ Nói là để đi hỏi thử Chẳng bao lâu sau ông ta trở về báo tin Nhà lão tử có việc nên lỡ hẹn Bảo chúng tôi đợi thêm mấy ngày nữa Tôi sầm mặt bảo chủ nhiệm khang Lịch trình của anh Lý ước sát Rất bận rộn Tôi đã chỉ đợi được 3 ngày Bằng không sẽ muộn mất Chủ nhiệm khang giàu dĩ trình bày rằng Mình cũng không quen thân với lão tử lắm Để nhờ người đi dục giã thử xem Ông ta còn nói thêm Việc gì phải bỏ hết trứng vào một giò Lão Tử không đến thì còn người khác Phải nói rằng Chủ nhiệm Khang cũng bận túi bụi Ban ngày thay mặt chính quyền Bàn chuyện hợp tác làm ăn với lý ước sắt tối lại giám vai môi giới cổ vật Tôi đoán chắc ông ta cũng thu phí Dẫn mối của đám làm già văn vật hiến tặng kia Mỗi lần gặp tôi Là từng này từng này tiền Nên tôi gặp càng nhiều ông ta càng kiếm bộn Mấy ngày sau đó người tới hiến tặng vẫn nượm nượp không ngớt. Có điều so với mấy ngày đầu. Chất lượng hàng hiến tặng đã tăng vọt. Lưu vàng chế tác tinh xảo màu sắc chân thật. Tuy vẫn nhìn ra là hàng giả nhưng phải cầm lên xem kỹ mới xác định được. Sau khi tiếp liền bài tám người hiến tặng, tôi chợt lấy làm lạ. Mấy lưu vàng họ đem tới, màu sắc chất lượng. Cảm giác cầm lên tay gần như đều giống nhau, ngay cả sơ hở cũng y hệt. Vì như dòng chữ... Chê ở sứ lộ năm thứ 8 đầy súng trinh triều đại mình. Sáu chữ đầy súng trinh triều đại mình ở lư thật. Phải viết theo thể chữ khải. Bởi đây là niên hiệu của vua một nước. Bắt buộc tôn kính. Sứ lộ năm thứ 8 Phải viết theo thể chữ lệ. Chứng tỏ đây là hàng phòng cổ. Còn chữ chế. Phải viết thành chết. Cùng một quy chế với lưu tuyển đức. Đại mình rất khắc nghiệt với phiền vương. Nên các phiền vương luôn phải thận trọng tuân theo các quy chế này. Không dám lơ là để khỏi sinh phiền phức. Chữ để trên mấy lưu hương qua tay tôi đều là thể chứ lệ. Thoạt trông là biết phòng theo lưu Tuyên đức. Nhưng rõ ràng đã bỏ qua sự khác biệt giữa đồ ngự chế và đồ do phiền vương chế tác dưới thầy mình. Sai lầm cơ bản này rất nhiều người mắc phải. Nhưng ai cũng mắc lỗi y nhìn nhau thì thật bất thường. Cứ như là tất cả đều mô xì từ một chỗ vậy. Tôi đang tiếp người thứ 9 tới hiến tặng. Một bà thím mặc áo khoác hòa, xưng tên là Hiễm. Người quê thường đặt tên xấu cho nễ rồi cho dễ nuôi. Nói tiếng địa phương nặng đến nỗi, tôi nghe chỉ hiểu lơ mơ Bà ta cũng đem tới một cái lừ y hệt những cái trước. Tôi lắc đầu chiếu lệ xem qua một lượt, rồi hỏi bà ta lấy ở đâu. Câu chuyện bà ta kể cũng hết sức kinh điển. Nói là vẫn vứt ngoài sân làm bát cho gà ăn. Nghe hàng xóm bảo là của báo, nên đem đến cho chuyên gia thù mùa. Bạc mùa cái này mất bao nhiêu Tôi lờ đãng hỏi Mất tận gì cơ Đây là đồ nhà tôi đâu có mất tiền Tìm hiểm căng thẳng hẳn Tôi liền nói Bạc nhìn này Trong khe kẽ cái lư hương này chẳng bám tí vụn cám gà nào sất Mặt lư cũng không có vết chày xước Sạch sẽ quá Tìm hiểm còn cãi cố Ô hay tôi rửa sạch không được à Xong tôi lắc đầu Anh sát sống ở nước ngoài Nguyên tắc như người Tây ấy Thu mua của vật đều phải truy ra nguồn gốc rõ ràng Nếu không rõ ràng chúng tôi sẽ không mua Bà thím cứng hỏng Đành thẽ thọt thừa nhận đây là hàng mua Hỏi mua ở đâu thì cương quyết không chịu nói Chỉ nhìn tôi đầy khẩn thiết mà rằng Chú em xem được thì mua hộ tôi với Giá rẻ rè, rè cũng xong Tôi phải giấu người nhà Đem tiền thóc giống năm sau ra mua đấy Nếu chú không mua thì chết tôi mất Nói về sau giọng điệu gần như vật này Tôi thở dài Những chuyện thế này tôi đã gặp quá nhiều Người bình thường nghe nói có cơ hội phát tài to liền dốc hết tiền bạc ra hòng kiếm món hời lớn Nhưng thường đều rơi vào bẫy của sàn thường Mất sạch vốn liếng Biệt bao người vì thế mà khuyên gia bại sàn nhà tan cửa nát Tôi vốn định mặc kệ Nhưng môi bà thím bắt đầu rung đoần bật Tay cũng lấy bày Cả người liêu siêu Trực đổ về phía tôi Nếu tôi nói một tiếng không Sợ rằng bà ta sẽ quỳ sụp xuống mất Tôi đành điểm đạm nói Tôi cũng chẳng muốn làm khó bác đâu Bác cứ nói cho tôi biết Bác mua ở đâu Tôi sẽ mua lại theo giá gốc Thấy chẳng còn đường nào khác Thìm hiểm đành lý nhí thốt ra hai tiếng Lão từ Tôi trả tiền cho bà ta về Rồi ôm cái lưu giả đi tìm dược bất thị Dược bất thị đang họp hành Tôi đi vào nói có việc khớp Rồi đưa mắt ra hiểu cho chủ nhiệm Khang Chủ nhiệm Khang hiểu ý Lập tức tuyên bố cuộc họp tạm nghỉ 20 phút Giờ bất thị từ phòng họp đi ra, tôi chia cho anh ta cái lưu vàng. Có khi chúng ta lộ tẩy rồi. Giờ bất thị ngẩn người, vội hỏi ngọn ngành. Lão Tử nói sẽ dẫn tôi về nhà xem hàng, xong chẳng thấy động tĩnh gì. Hôm nay tôi dám định gần 10 cái lưu về cơ bản giống nhau như đúc đều được mua từ chỗ Lão Tử. Tôi lo âu nói, có thể Lão nhận ra chúng ta có ý xấu nên không chịu tiếp xúc mà bán đồ bán tháo hàng tồn cho người khác. Nếu vậy thì kế hoạch của chúng tôi cũng tan thành mây khói. Dược bất thị nghiêng đầu nghĩ ngợi. Không đúng. Tôi không am hiểu về cổ vật. Nhưng phân tích về giá thành và lợi nhuận thì láo tà mất công làm hơn trăm cái lửa. Phải bán cho chúng ta mới tối đa hóa lợi ích được. Bằng không còn những mất giá. Dù láo tử phát hiện thế điểm đáng ngờ cũng không dễ bỏ cuộc thế độc Làm vậy không phù hợp với thói quen của thương nhân. y anh là... Láo tà vẫn đang thăm dò. Sự bất thị giờ một ngón tay lên. Lao tự quả là cảnh giác. Không tùy tiện dẫn tôi về nhà. trai lại còn cố ý tuần vài cái lưu ra. Để bên thứ ba không biết gì đưa đến chỗ tôi dám định. Một là để xem tôi có nhìn ra được mánh lưới làm giả hay không. Hai là xem tôi có lòng muốn mua thứ đó không. Ba là cũng muốn thăm dò mục đích thực của tôi. Nếu tôi và sự bất thị bỏ đi ngay. Chứng tỏ chúng tôi không muốn tìm lưu. Mà là tìm người. Không phải cảnh sát răng bẫy. Thì là dân trong nghề trả thù. Chẳng ngờ thủ đoạn thăm dò của lão già này Lại kín kẽ cần mật như vậy Giới cổ vật quả là lát léo khó lường Chỉ một câu nói một cái nhìn Thậm chí chẳng làm gì cả Cũng bao hàm đủ thứ hàm ý Tôi tự cho rằng mình cũng thuộc hàng thông thạo Nhưng nếu không có Dược bất thị nhắc nhở E rằng đã mắc lẫm rồi Dược bất thị trấn an Cậu không phải lo Đối phó với mấy ngón thăm dò của lão cũng đơn giản thôi Cứ án bình bất động là xong Tôi xòa tay tức tối Ăn miếng không trả miếng thì coi sao được Lão muốn thăm dò chúng ta không trả đũa lại E rằng lão càng càng dỡ đấy Vừa vừa phải phải thôi Giờ bất thị dặn một câu Rồi cũng chẳng buồn hỏi cặn kẽ Quay vào phòng họp tiếp Sau đó chúng tôi vẫn đợi ở vệ huy Nếu có người tới hiến tặng Tôi lại cố tình chỉ ra những sơ hở trên lư Tiễn họ về Còn vợ vô tình trên vào một câu chế nhạo Món này làm trông già lắm Chỉ lừa được dân ngoại đạo như các vị thôi Những người đó mua hàng của lão tử Chắc hẳn đều tin vào tay nghề làm già của lão Giờ lại bị tôi quăng cho một câu khiêu khích ấy Trở về họ nhất định sẽ bắt đền lão tử Có bắt đền được không? Tôi cóc quan tâm Tóm lại chỉ cần khiến lão đau đầu nhức óc một phèn Tiện thể bắn tin Lưu lộ vương ông làm sơ hở đầy giấy Mau trình sửa đi Bằng không đừng hòng tiếp tục vụ làm ăn này Vậy là thông qua đám người hiến tặng Không biết mô tê gì Tôi và lão tử đã ngấm ngầm đọ sức với nhau Nghĩ tới việc Lão bị cả đám dân quê khuôn vặt xuống lại bắt đền Tôi lại lấy làm khoan khoái Chẳng bao lâu sau quả nhân Lão tìm đến thật Nói rằng mấy hôm trước tự dưng đổ bệnh nên không tới được Tôi vội đáp không sao không sao Giờ tới cũng không muộn Hai chúng tôi nhìn nhau Chẳng ai nhắc tới vụ thăm dò kia Xong trong lòng đều hiểu rõ Lần này Lão không đi xe đạp Mà lái xe máy kéo tới Bày tỏ thành ý hợp tác Tôi cũng chẳng chê bài Nhảy ngay lên thùng xe đằng sau Ngồi giữa đống củ cải và cây cuốc ngồn ngang Lao tử lạch sạch lái máy kéo dài nhà khách Đi thẳng ra ngoài ô Vệ huy không rộng lắm Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra tới ngoại thành Chạy thẳng về phía núi Phượng Hoàng ở đằng Tây Chừng hơn 40 phút sau chúng tôi tới Một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Gọi là làng Mộ A Hoàn Lao tử kể cái tên lạ lùng này bắt nguồn từ lăng lộ vương Lăng lộ vương gối đầu lên núi Phượng Hoàng trần dẫm xuống đầm ròng, là một mảnh đất báo phong thủy. Bên trong, ngoài an táng vợ chồng Lộ Vương, còn có một thứ phỉ họ chiếu chôn bên cạnh gọi là mộ Nương Nương. Quanh mộ Nương Nương đầy dãy những nấm mộ nhỏ lúp súp. ngay đó là mộ các A Hoàn Tuấn Táng. Làng này ở gần đó nên mới có tên như vậy. Sau khi vào làng, lão Tư dẫn tôi tới một căn nhà rộng thành thàng ở đầu đồng, ba gian nhà mái bằng, trên nóc chống chất toàn gỗ, bên trái là vườn rau, Bên phải là chuồng gà, ở giữa có một lối đi bê tông dẫn thẳng vào gian chính, là một kiểu nhà phổ biến ở quê. Lão Tử mở cửa gian phòng bên phải nói, ở trong này này, anh tự vào mà xem. Tôi xài bước đi vào, thấy trong phòng có một chiếc xe đạp cũ nát, dưới đất ngồn ngang hơn trăm chiếc lưu lộ vườn. Tôi cúi xuống nhặt một cái lên, nhìn chữ dưới đáy, quả nhiên là đã sửa, không còn sơ hở gì nữa. Cả công nghệ lẫn hiệu suất làm việc Đều khiến người ta kinh ngạc Tôi càng đoán chắc Đám đồ già này có liên quan tới lão triều phụng Xăm soi một hồi tôi đứng dậy hỏi ra rổ thế nào Bắt đầu hỏi giá Chứng tỏ tôi định mua thật Có thể tiến hành bàn bạc các khâu mua bán rồi Tới bước này thì mọi người không cần Đóng kịch nữa Thoải mái ngửa bài với nhau Lão tử đảo mắt Dũ bỏ hình tượng lão nông dân gian rào mà vô trì Đổi sang nói tiếng lóng trong nghề Nửa vuông một cái Thổi lá Một vuông là 10.000 tệ Hơn 100 cái vị trí Hơn 500.000 tệ Quả là Một món tiền lớn Thổi lá ý nói giao dịch bằng tiền mặt Không chấp nhận trao đổi ngang giá hay chuyển khoản Tôi nửa cười nửa không Mấy hôm nay người ta mang đồ đến hiến tặng Chỉ lấy giá mấy trăm tệ một cái thôi Thực ra không phải tôi mặc cả Đằng nào cũng đâu phải tiền của tôi Là tôi đang bóng gió hỏi Mình sẽ được chia bao nhiêu phí giám định 30% lão tư thản nhiên đáp Một chiếc lưu lộ vương tôi được ăn 30% Tình ra cũng đã Một trăm mấy chục nghìn tệ Với một chuyên gia giám định Thì bằng ấy tiền đủ ăn mấy năm rồi Tôi nhầm tính thật nhanh Giá vốn một cái lưu Càng lắm khoảng 300 tệ Trừ đi phần của tôi Thì lão tư vẫn được một món lợi nhuận khổng lồ Thảo nào người ta vẫn nói Làm già cổ vật còn kiếm bộn Hơn là bán hàng thật Tốt lắm Món hời trước mắt Không sợ Lao Từ không cắn cầu Tôi đứng dậy vùi quần áo rồi nói Tôi muốn xem cái hố ông đào lên Lao Từ ngỡ người dây lát Mới hiểu ra tôi muốn xem sườn làm hàng già Trứng ở đây cả rồi Muốn ăn thì chán Cần gì phải hỏi gà mẹ nữa Không phải tôi tọc mạch các vị Mà chất lượng lưu vẫn còn chút vấn đề Tôi tiện tay cầm một chiếc lưu lên Cho viên sáng trên thần lưu nói Các vị làm phòng theo lưu tuyên đức đúng không Lưu tuyên đức dùng đồng đỏ Siêm là thượng hạ Nhưng phiền vương lấy đâu ra thư ấy Các vị sai từ gốc rồi Nhìn màu lưu này Chắc hẳn đúc bằng hợp kim đồng h90 chứ gì Làm thế là quá tay rồi Chẳng để lá từ kịp đáp Tôi lại cầm một chiếc khác lên Ông xem cái này Chân cũng bị mài quá Gờ mép nổi hết lên Không có đoạn chuyển Rõ ràng là mài bằng máy Đông ra phải dùng rũa mài tay trước Rồi bôi thuốc làm bóng Sau đó mới mài lại lần nữa Lặp đi lặp lại ba bốn lần Trông mấy giống bị mài mòn tự nhiên Hai vấn đề này cực kỳ chuyên nghiệp Lại là tiểu tiết về mặt kỹ thuật Tôi vừa đưa ra lão tử đã chết sững Sau đó lão sầm mặt xuống Nhưng anh chẳng đã giả giá rồi Anh lý ước sắt mang đồ về Mỹ Cũng sẽ phải qua kiểm nghiệm Của cơ quan có thầm quyền Nếu sợ hở lộ quá thì tôi cũng phiền phức lắm Tôi thàn nhiên đáp Còn bồi thêm một câu Không phải tôi lật lọng Mà muốn đề nghị các vị sửa cho hợp lý hơn thôi Muốn làm được điểm này Phải nắm rõ quy trình công nghệ trước đã Làm cũng làm rồi Sửa thế nào được Đâu thể bắt chúng tôi làm lại cơ chứ Lão Tử bắt đầu sốt ruột Không cần đúc lại đâu Tôi có một cách giải quyết nhanh gọn lẹ đây Nhưng tôi phải xem xét tận mắt nhà sường của các vị Mới biết được dựa vào kỹ thuật và thiết bị của các vị Có thể sửa chữa đến mức nào Cuối cùng tôi cũng tung đòn quyết định trong tổ chức Lão Tử có thể xem như chân bán hàng nắm rõ đường đi nước bước trên thị trường nhưng nhất định không dành về kỹ thuật Tôi đưa ra hai vấn đề chuyên môn Lão không trả lời được câu nào Điều này vô hình chung đã giúp tôi tạo dựng được uy quyền về mặt kỹ thuật khiến Lão không dám cãi lại Nhưng vụ làm ăn này quả thực quá lớn Lão cũng chẳng còn lựa chọn nào khác Có thể nói từ khi báo giá Lão đã bị chúng tôi tóm chặt không sao vùng ra nổi nữa Lão Tử hâm hực hỏi Chỗ đó xa lắm Sợ anh đi xa lại mệt thôi Anh gọi điện tới nói cho họ biết cách sửa được không Tôi cười nhạt Ông có miêu tả bằng lời được Cho người ta vẽ bức tranh y hệ tờ tranh Tết Treo trước cửa kia không Lão Tử đứng im tại chỗ ngẫm nghĩ hồi lâu buông một câu Anh đợi một lát Rồi quay lưng bỏ đi Có lẽ lão ta đi liên lạc với người ở sườn Kiểm tra xem có phải tôi cố tình dọa lão không Tôi cũng chẳng lấy gì làm vội Cứ... Lặng lặng ngồi trong phòng đợi Thực ra tôi chỉ biết sơ sơ về mấy kỹ thuật này Nhưng không biết Vẫn có thể đóng kịch Hai vấn đề này đều được nhặt từ các mục phân tích kỹ thuật Trong bàn báo cáo kia Về điểm này muốn không phục người Mỹ cũng khó Sau phần báo cáo điều tra Họ còn đính kèm một bản giám định kỹ thuật dày cộp Đủ cả từ nhiệt phát quang Đến giám định thành phần kim loại Thế nên người trong nghề chỉ nghe qua đã biết Hai vấn đề này được đặt ra hết sức chính xác Lão Tử gọi điện thoại hỏi, thì càng khó từ chối hơn thôi. Chẳng bao lâu sau Lão Tử ló đầu vào, bộ dạng tiêu nghỉu, miễn cưỡng nói. Anh đi theo tôi. Hè hè, thế là xong. quá trình sau đó tôi biết tổng Đây cũng chẳng phải lần đầu, tôi đột nhập xưởng làm hàng giả ở Hà Nam. Lão Tử bịt mắt tôi lại, dìu tôi lên một chiếc xe tài nhỏ dùng trong nông nghiệp, rồi lái hơn hai tiếng đồng hồ trên con đường gập cành. Tôi đoán phải mất đến nửa thời gian là đi lòng vòng. Mãi xe mới chịu đổ lại Thì tôi đã bị sắp Sắp rụng cả xường Lao tử tháo băng bịt mắt ra Tôi thấy trong khe núi trước mặt Có một nhà xường nhỏ Nằm ngay chỗ rào nhau giữa hai triển núi Một ống khói xây bằng gạch vươn lên cao Tòa khói đen cuộn cuộn từ độ cao của ống khói có thể thấy Nhà xường này quy mô không lớn lắm Tôi nhìn lướt qua Thấy bên cạnh còn có một dãy miệng lò thấp tè hình vòm Xem ra nơi này không chỉ làm đồ đồng điếu Mà còn làm cả hàng gốm xứ Nhà họ hứa chúng tôi chuyên về đồ đồng Nhà họ dược của họ chuyên về đồ gốm Xem ra nơi này rất có duyên với chúng tôi Lao tử đưa tôi đến cửa sường Rồi đập rầm rầm mấy tiếng Một cậu trai trẻ mặc đồ công nhân từ bên trong ló ra Hai người dì tay nhau mấy cầu rồi dẫn tôi vào Trong sường ngộn ngang bừa bãi Vật liệu, thành phẩm và đồ dùng sinh hoạt để lẫn lộn với nhau Hơn 10 công nhân đang tất bật luồn tay Thấy người ngoài bước vào họ đều sừng sốt Tôi thản nhiên chắp tay sau lưng đứng giữa sườn ngắm ghía Một người trông như kỹ thuật viên đi đến gắt gòng hỏi Anh bảo anh có cách trình lại chất đồng Mà không cần đúc lại hả Tôi cười đầy ẩn ý Không phải tôi bảo Mà số liệu và lý luận khoa học bảo thế Vệt mài còn đỡ Nhưng chất đồng không đúc lại thì làm sao giải quyết đây Tôi không tìm Gã cười nhạt Về lý thuyết thì được Nhưng phải xem trang thiết bị của các anh có thực hiện được hay không Các kia cứng họng, thái độ lại càng cục cằn, vẫy tay kêu tôi đi theo, đến dàn đúc, xem ra muốn chứng tỏ tay nghề kỹ thuật. Chuyện này cũng thực nực cười, đám làm giả xưa nay luôn nhạy cảm và coi trọng vấn đề kỹ thuật hơn hẳn các cơ quan nghiên cứu chính quy. Họ tiếp thủ tiến bộ khoa học kỹ thuật tôi tần và ứng dụng và thực tiễn hết sức nhanh chóng. Khi những món hàng giả áp dụng công nghệ mới, nhanh nhàn ngoài thị trường, thì bên Giám Đình mới dễ ra nghĩ cách phá dài. Thế nên những thành phần cốt cán về kỹ thuật trong các tổ chức làm hàng giả Đa phần đều là tinh hoa đầu ngành Tự trọng cao như núi Tôi chỉ hiểu sơ sơ về kỹ thuật Nếu ngồi xuống bàn luận nghiêm túc Ad rằng chỉ mấy câu là lòi đuôi May mà tôi và dược bất thị Đã có chuẩn bị từ trước Nên không căng thẳng lắm Tôi ngẩn đầu ướt ngược theo gã và giàn đúc lão từ cũng vào theo